về tới Sài Gòn lúc 6:30 tối. Cảm thấy cũng lâu rồi không gặp con trai. Tuấn móc điện thoại, bấm số gọi cho vợ của nó. Không thấy trả lời, Tuấn vội vã vẫy chiếc xe ôm, điểm đến là nhà vợ của nó ở bên quận 3. Bước xuống xe, Tuấn trả tiền rồi bước lên lề đường. Nhà vợ của nó trong khu cư xá đô thành, nằm phía sau bệnh viện Bình Dân. Thấy đèn trong nhà còn sáng, Tuấn bấm chuông, hơi hồi hộp. Mở cửa cho Tuấn là cô giúp việc, thì cha gia đình vợ của nó đã đi du lịch ở Nha Trăng. Buồn bà nó chào cô giúp việc rồi bước đi. Giờ bước đi được vài bước, Tuấn nghe tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ trong một căn nhà gần đó. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa lại nhớ, gần nhau lại cười. Tuấn lặng lẽ nhìn vào ngôi nhà phát ra tiếng nhạc Thì ra là một đứa bé đang bị bô hát theo tiếng nhạc Bên cạnh là ba mẹ nó đang vỗ tay theo từng nhịp Sao những điều đơn giản như vậy Đối với Tuấn ngay lúc này đây Sao thấy thật xa vời Như thể nó không thể nào có được vậy Mắt Tuấn cay cay như muốn nhẹ đi Lúc này dưới ánh đèn đường Có một thằng đang đeo cái ba lô trước mà đi Cái bóng dài ngoằng của nó trên trên con đường vắng Xung quanh đó Những gia đình đang chuẩn bị Quay quần bên bữa cơm tối ấm áp Sáng hôm sau Hơn 7 giờ Là Tuấn đã có mặt ở địa điểm mới Mà thằng chủ xe thuê được Đó là một căn nhà 2 tầng trên khu Bắc Hải Đối diện căn nhà có một bãi giữ xe ô tô nhỏ Ba chiếc xe cứu thương Được đầu chiểm chạy bên bãi giữ xe đó Mấy tầng tài xế được dành hẳn một căn phòng rộng có cả điệu hòa, toilet lát trong đó. Phòng kế bên là của vợ chồng thằng chủ xe. Tầng trệt dành cho phòng ba mẹ của nó. Còn phòng cuối cùng của tầng trệt là của đứa em gái thằng chủ xe. Khi tuấn qua tới đã thấy thằng chủ xe, thằng nha trang và một thằng nữa mà qua giới thiệu, tuấn mới biết đó là thằng bến tre. Nó bằng tuổi thằng nha trang, ca dễ cũng lanh chanh đắt chách. Tụi nó bày cho cái bạn ở trước nhà ngồi uống cà phê sáng. Tuấn dội lên cất đồ, rồi xuống ngồi làm ly cà phê cho tỉnh táo. Sau vài câu cách sáo làm quen, thì anh em cũng quen giận, không giữ khoảng cách với nhau như lúc đầu nữa. Lúc này từ trong phòng ở tầng dưới, bước ra một đứa con gái trạc 22-23. Nó mặc cái áo sơ mi trắng, kèm theo chiếc váy ngang đùi. Trên cổ có đeo tấm thẻ nhân viên, có logo của công ty tài chính một thành viên Việt Nam Thịnh Vượng, F.E. Credit. Thằng chủ xe dội giới thiệu với Tuấn là người mới. Xe ở đây đi làm. Con bé chỉ gật đầu chào rồi dắt xe phóng xe máy đi. Thái độ của em này có vẻ hơi khinh người. Tôi tạm gọi nó là em FE đi. Tuấn hỏi thằng chủ xe thì biết em nó mới 22 tuổi. FE đang làm bên câu nhắc nợ của công ty tài chính ở bên Cộng Hòa. Tân Bình Tuấn nghĩ kiểu cách như vậy khó mà làm được bên ngân hàng nhà nước. Thằng chủ xe nói hôm nay Nha Trang trực tua đầu Tuấn dẫn đi theo Nha Trang Tua sau thì bến tre Cứ dậy luôn phiên mà chạy Nếu như Tuấn mà quen rồi Thì hai ba ngày tới là ra xe chạy luôn Lúc này Tuấn đã háo hức lắm rồi Hình như cái cảm giác sợ hãi đã biến khỏi trong người nó Khoảng hơn đâu đó 70% Mong là có liền. Điện thoại của thằng chủ xe gian lên Sau đó một lúc nói chuyện Nó quay qua nối với thằng nhà Trang Đã Chạy hồn tắm quan, Bình Dương nhà mày Đi Cà Mau Chạy thẳng lên nhà xác Bệnh viện Dĩ An luôn Tạng Nha Trang móc điện thoại ra Lưu số điện thoại cần liên hệ Rồi nó cùng với Tuấn bước ra bãi xe Kiểm tra xe cậu đâu đó xong xuôi Thì lên đường thẳng hướng Tiến tới thị xã Dĩ An Bình Dương Sau khoảng 30 phút Xe tụi nó có mặt trước cửa Bệnh viện Dĩ An Nói chuyện với khứ bảo vệ xong Nha Trang cho xe chạy vào trong con đường nhỏ Trong khu quân viên của bệnh viện Dẫn vào trong nhà xác Quay đầu và lùi xe vào gần cánh cổng nhà xác Cả hai bước xuống Mở cốp xe Nhưng hôm nay nhà Trang không kéo băng ca xuống như mỗi khi Mà nó lôi ra hai cổng dây Tiếp theo nó mở mấy cái chốt cố định Rồi dựng đứng cái băng ca theo chiều ngang Ép sát vào thành xe Rồi dùng dây khéo léo luồn Và cột chặt cái băng ca Nép sát thành xe theo chiều dài Nhà Trang nói với Tuấn Bữa nay chợ quan nhanh Châu trẻ hộp không nhận xác Bán hồng Bây giờ bán kẹo cho mình dẫn chuyển về quê đó Giờ thì Tuấn đã hiểu thêm một điều nữa Là ngoài chợ xác Còn có thêm cái món chợ quan tại Có tiếng khóc tất thanh Có một người phụ nữ vang lên trong nhà xác Tiếp theo là một người đàn ông Dìu chị ta ngồi ở ghế đá Chị nấc lên từng tiếng Mà hình như chị đang mang bầu Tuấn để ý thấy cái bụng của chị này Nhô ra hơi to to Liếc vào bên trong Tuấn thấy đám đầu tỳ đang lui cui khiên cái xác Được bọc mấy lớp ni lông Bỏ vào trong quan tài, Đã để sẵn ở trước đó Vậy là đang liệm Thằng Nha Trang lân la lại chỗ mấy người đàn ông đang đứng Chắc là người nhà của cái xác trong kia Nó hỏi Ờ, nam hay nữ gì chú Ông kia hơi ngạc nhiên Hỏi lại Ờ, hỏi gì vậy mày Thằng Nha Trang điềm đạm trả lời Dạ, để chút biết á, cho quăng lên xe Con khấn phù hộ cho xe mình Đi tới nơi về tới chốn chú Giờ thì mấy khứ kia mới biết Tụi nó là tài xế của chiếc xe cứu thương đang đậu Ông kia mới trả lời Ờ, là nam con à Bị tai nạn giao thông hồi khuya chút tâm liệm xong rồi á Con chở ra cái chỗ tai nạn hồi hôm Để thầy trước dòng nó về theo gia đình Kia là con vợ nó Tội nghiệp Đang bầu bì á, mà gặp chuyện vậy ông chỉ tay về hướng chỗ chị gái lúc nãy, vậy là chắc chắn sắp sửa có một đứa trẻ sắp chào đời mà không thấy được mặt bà rồi. Sau khi cắm niệm xong xuôi và đóng nắp quan tài, chiếc quan tài được mấy ông đạo tỵ kiên để lên xe của tụi nó. Đi trước là bà chị lúc nãy, hai tay chị bưng cái lư hương có mấy nén nhang đàn trái cắm trên đó. Chị vẫn khóc tức nở trong lòng của tuấn như thắt lại khi chứng kiến những gì đang xảy ra, cái chết vì tai nạn giao thông nó bất ngờ lắm, mới thấy đó rồi mất đó thôi, nó để lại nỗi đau và sự kinh hoàng cho những người ở lại. Chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh chở theo cái quan tài lạnh lẽo với cái lư hương cắm vài cây nhang được cố định trên nắp quan tài bằng miếng băng keo hai mặt. Người vợ và ba người đàn ông là người nhà của cái xác xấu số. Thẳng ra cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn Để quay lại hiện trường vụ tai nạn giao thông Chết người tối hôm qua Đến nơi Đã thấy người bên trại hồn Và một ông thầy tụng đợi sẵn Đó là một cái ngã năm Có cái dòng xoay lớn ở giữa Nhà trang đậu xe sát bên lề đường Gần chỗ vòng xoay Chị vợ được một người đàn ông Che cái vụ đen Ta cầm cái lư hương Tiến lại chỗ ông thầy tụng đang đứng Dưới chân chỗ ông thầy đang đứng có chỉ chích những vết sơn trắng, xịt vẽ hiện trường của bên cảnh sát giao thông, và có cả những vết máu khô đã chuyển sang màu sậm, kéo dài cả một đoạn ngắn. trong lúc chờ ông thầy tụng niệm trước giông, tuấn cho thằng nha trang kiếm một gốc cây tránh nắng và hút thuốc. bữa nay trời nắng nóng quá. tuấn nghĩ thầm có thể cái vong hồn xấu số kia vẫn còn quanh quẩn xung quanh đâu đây. biết đâu lại đang đứng cạnh nó và thằng nha trang thì sao? nghĩ tới đây. Tuấn lại chật lạnh xong lưng khoảng 15 phút sau thì nghi thức trước dông cũng xong Mọi người lên xe Thẳng hướng về Cà Mau Giờ chuẩn bị vào cao tốc Trung Lương Thằng Nha Trang tắp xe dầu lệ Nó ghé mua mấy lon bò cụm và nước suối Sẵn cho mấy người kia mua nước uống Và đi vệ sinh Nó nháy mắt với Tuấn Anh qua lái nè Em đồng ý chút Dĩ nhiên là Tuấn đồng ý liền Chiếc xe cứu thương tiếp tục chuyển bánh, lần này là Tuấn cầm lái. Chạy trong cao tốc thì dễ rồi, chắc thằng Nha Trang muốn cho Tuấn làm quen xe với đoạn đường trên 60 cây số trong cao tốc cho khỏi bận ở. Nói thêm về kỹ năng lái xe của Tuấn, năm 2003, chắc mọi người có nghe về vụ công an bắt một vụ đua xe ô tô ở ngã tư hàng xanh, mà trong đó có cường đô la, một chân chơi xe có tiếng từ xưa tới giờ. Lúc đó tuấn còn đương đi học và thần tượng anh Cường khi lắm. Ước mơ được cầm lái một chiếc ô tô mà vút ca Sau khi tốt nghiệp lớp 12, nó đăng ký học lái xe ô tô liền. Và ngày mà nó cầm cái bằng lái ô tô trên tay, cũng là ngày nó đập hộp con Toyota Viett đời 208. Món quà của mẹ nó ở bên Thụy Sĩ gửi tặng. Chạy từ từ, rồi chạy nhanh nhanh. Chạy chiếc cũng cứng tay lái, cho những cuộc đua ở Nguyễn Văn Linh, các lái Nhân Trạch, Sài Gòn-Dũng Tàu, Sài Gòn-Nà Lạc, bằng ô tô đều có mặt nó tham gia. Mà thời đó còn ít xe, với được ông bà tổ tiên phụ hộ, nên được sống cho tới bây giờ, để mà còn cầm lái chiếc xe cứu thương này đây. Tướng làm quen với chiếc xe khoảng chừng hơn chục cây số, thì đã quen được xe. Biết được dạo số, dạo dòng tua cho xe đi ngọt, không bị giật sóc. Tạng Nha Trang mới lúc đầu còn nhìn Tuấn chạy. Sau nó thấy chạy êm xe. Gà số hợp lý, nên chắc cũng yên tâm. Nha Trang dựa vào ghế phụ mà ngủ ngon lạnh. Trà còi cao tốc, Tuấn mở còi hú để đi cho nhanh. Cũng trẻ ra trẻ vô mức trượt. Nó làm một mạch về tới huyện cái nước Cà Mau. Lúc đó đã là hơn năm giờ rưỡi chiều. Về tới đó, thì đã thấy người nhà đợi sẵn trên mấy chiếc tắc trắng Là một loại phương tiện thủy tốc độ cao phổ biến ở Cà Mau Vậy là chuyển cái quan tài xuống một chiếc tắt trắng Tôi nghe người nhà nói Phải chạy thêm 30 phút nữa mới tới nơi tu tiện cước vận chuyển xong Tôi nhìn cái quan tài đang được đặt trong chiếc tắc trắng Mà thầm khấn Em đã đưa anh về tới quê nhà rồi Mong anh yên nghỉ Phù hộ cho xe của em vàng dầm bình an tuấn đứng nhìn chiếc tắt trắng từ từ chảy nước chảy ra xa, tự nhiên nó thấy thương cảm cho một kiếp người đã nằm xuống. bôn ba tiệm kế sinh nhai nơi đất khách quê người, giờ trở về quê hương lại là một cái xác không hồn nằm trong cái quan tài lạnh lẽo. tuấn cho quay xe và đạp ga hướng về sài gòn. vậy đó, coi như đây là chuyến xe đầu tiên mà nó đã chạy. bắt đầu những năm tháng gắn bó với cái nghề lái xe cứu thương này nó vẫn cầm lái trên đoạn đường vậy nhưng Tuấn không mở còi hú mà chạy đúng tốc độ, chỉ mở cái đèn chớp lên. Vì thằng Nha Trang nói lúc đi trên xe có bệnh hay có xác thì chạy sao cũng được. Nhưng chuyến về nếu không có gì trên xe mà dính tốc độ hay mở còi hú ưu tiên là dễ trét lúa với mấy anh giao thông. Mà nghiệp vụ của mấy ông giao thông cũng hay, mấy ông luôn biết lúc nào xe có chở bệnh hay không. Tuấn cảm thấy vậy cũng được, vì chuyến đi thì căng mắt ra chạy, còn chuyến về thì cà tàng cho khỏe người. Thằng Nha Trang mồi cho Tuấn một điếu thuốc, nó cũng mồi một điếu cho nó, rồi nó nói, <cười> em thích trước là cái lúc này nè, chạy tàn tàng ngắm chỗ này chỗ kia, chúc về tới thành phố Cà Mau, kiếm gì bộ bụng rồi nè, sáng giờ có ăn mẹ gì đâu. Tuấn chật giật mình, thì ra lúc sáng tới giờ, Nó chỉ ăn duy nhất có một ổ bánh mì hồi sáng sớm Cái nghề của tụi nó là vậy đó Có khi chạy từ Nam ra Bắc Chỉ dừng lại đi vệ sinh Hoặc đổi tài Vì người nhà muốn đưa gấp người xấu xuống về khuê Có thể là cho kịp giờ tốt để khăm liệm Nhưng nói chung về càng sớm càng tốt Và cánh tài xế luôn thụ sẵn bánh mì Bánh ngọt Để lót dạ ngay trong lúc lái xe Đặc biệt là không thể thiếu Đó là nước tăng lực bò cụm Hay còn gọi là redbull Cà phê lon hoặc cà phê sữa lon khăn lạnh được tụi nó ướp lạnh trong thùng đá đặt trên xe để chống lại những cơn buồn ngủ, mệt mỏi khi trông rủi qua những nhẹo đường xa. Về tới Sài Gòn cũng hơn 12 giờ khuya. Xe thằng Bến Tre đã đi rồi, gì không thấy ở bãi. Còn hai tuổi nó thì hì hụt, dọn dẹp vệ sinh chiếc xe cho sạch sẽ. Kiểm tra nhớt dầu thắng các kiểu. Nhà Trang nói luôn phải đảm bảo cho chiếc xe. Luôn ở trong trạng thái tốt nhất Để sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào Tấm rửa xong xuôi Thì cũng hơn một giờ sáng Tuấn cố gắng nhắm mắt để vào giấc ngủ Cái nghề này là vậy đó Giờ giấc bất chật Nên cứ đi vậy là phải tranh thủ ngủ đi Giấc ngủ đối với tụi nó rất quan trọng Thằng Nha Trang thường hay nói vui Là nghề chạy xe cấp cốt của nó Không thiếu thứ gì Chỉ có thiếu ngủ thôi Nghĩ cũng đúng Sáng hôm sau mới hơn 6 giờ, thì điện thoại của thằng Nha Trang vang lên, lại phải lên đường sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Điểm đến là bệnh viện Nhi Đồng, ở Lý Tế Tổ. Tới nơi, Nha Trang móc điện thoại gọi cho thằng chủ xe. Nó kêu đợi khoảng 15 phút, đang làm thủ tục, tranh thủ kiếm đồ ăn lót dạ hay cà phê cho tỉnh táo. Khoảng 20 phút sau, thằng chủ xe điện thoại kêu tụi nó chạy thẳng vào trong quân viên bệnh viện ở cổng sư văn hạnh. Xe vừa chạy đã thấy một em y tá cùng với một người nhà đứng đợi bên chiếc băng ca. Nhà trang lui xe cho thuận tiện lên xuống. Bước xuống xe, đi về cuối xe để mở cướp. Tuấn sững người nhìn về phía em y tá. Đập vào mắt nó là một cô gái cao tầm một mét sáu, chắc tầm 23 24 tuổi. Em mặc bộ váy trắng liền thân, mang cái khẩu trang y tế, nổi bật với đôi mắt to tròn, đen lầy lấy gật đầu chào tụi nó. Em bị lên tiếng. Mấy anh mở oxy liền giúp em đi, bé cần oxy. Lúc này Tuấn với thằng Nha Trang dồi giả kéo lùa cái cửa hông xe, lúi húi mở van oxy. Thằng Nha Trang mở cốp trên tắp lô, lấy ra một cái đồng hồ oxy. Nó lấy một chai nước suối, đổ vào gần đây cái bình nhựa của cái đồng hồ đó. Xong nó gắn vào cái bình oxy. Nha Trang mở van, nước trong bình nhựa sủi tâm nhẹ nhẹ. Em bước tới kiểm tra van và điều chỉnh thông số trên cái đồng hồ. Tuấn thấy em ấy thao tác một cách chuyên nghiệp lắm. Nhìn em lúc này thấy giống như những thiên thần áo trắng trong cái phim nào đó mà Tuấn đã từng coi. Kiểm tra xong xuôi em bước lại chỗ cái băng ca. Trên đó là một em bé mà Tuấn nghĩ chắc cỡ hơn 5-6 tháng tuổi. Tuấn thấy trên mỗi cánh tay của em còn quấn miếng băng đã loang một chút máu. Mắt nó nhắm nhưng lâu lâu lại mở trai chớp chớp một cách đờ đẫn. Có một sợi dây thở oxy trong suốt đặt ngang mũi em bé, được nối từ chiếc bình oxy nhỏ đặt bên cạnh. Tướng lại nghĩ chắc đứa bé nằm thở oxy như vậy, thì bệnh viện chắc trả về rồi. Em y tá gỡ cái dây thở nối với bình oxy nhỏ, rồi dội giả bụng em bé lên xe, đặt nó nằm trên cái băng ca trong chiếc xe cứu thương. Tiếp theo em lại nối dây thở vào trong cái đồng hồ oxy. Em cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa các thông số trên đồng hồ. Cuối cùng em bước xuống xe, tiến tới nối với một người đàn ông và một người phụ nữ đang lui cui để mấy túi sách đã bạc màu lên xe. Chắc là ba mẹ của đứa bé đang nằm trên chiếc xe cú thương. Em đã gắn oxy cho bé rồi. Về tới nhà, nếu mà anh chỉ muốn để bé đi thì khỏi cần oxy nữa. Còn nếu muốn cho bé ở lại với gia đình thêm một chút nữa, thì mình nên thuê một bệnh oxy để sẵn ở nhà. Khi nào muốn bé đi, thì chỉ việc rút ống thôi. Tiếng của em y tá nhẹ nhàng đều đều, nhưng Tuấn cảm thấy chua sót trong lòng lắm. Lại một sinh mạng nhỏ nhắn nữa sắp phải ra đi mãi mãi. Cả hai vợ chồng lúc này đã trương trướm nước mắt, người chồng cất tiếng nói chí cái giọng miền Bắc. Chúng tôi cảm ơn mấy bác sĩ nhiều lắm. Tuấn thấy ánh mắt của em y tá hơi đỏ lên. Chắc là em đang xúc động. Chào nhau dạy câu, thì cặp vợ chồng lên xe. Tuấn vẫy tay chào tạm biệt cô em y tá. Chắc cả hai cũng không biết mặt nhau, vì Tuấn và em đều mang cầu trang y tế. Tuấn đâu biết rằng đây là lần gặp gỡ đầu tiên với em y tá. Cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh nảy sinh ra biết bao trắc rối sau này cho nó. Ngồi vào ghế tài, tướng nổ máy xe, hôm nay nó lại lái tiếp. Chiếc xe cứu thương lăn bánh cho khỏi cổng bệnh viện, hòa mình vào trong dòng xe cộ trong giờ cao điểm. Tiếng còi hụ phan lên từng hồi. Điểm đến của tụi nó là huyện Chiêu Rông, tỉnh Gia Lai, một trong năm tỉnh thuộc dùng đất Đại Ngàn Tây Nguyên. Xe chạy được một lúc, tướng quay sang hội hàng Nha Trang. Ờ, cô em tá đó quen không Nha Trang? Nha Trang cười, trời nói <cười> Y tá đâu mà y tá anh Em đó là điều dưỡng thôi à Vậy mà Tuấn cứ tưởng là y tá Nhưng mặc kệ điều dưỡng hay y tá cũng vậy thôi Tạm gọi em là em điều dưỡng đi Chạy ra tới ngã tư sở sau Bình Dương Theo thói quen Tuấn tấp xe vào một quán nước Để mua bọt cụm và nước suối Cũng là để cho người nhà đứa bé xuống mua nước uống và vệ sinh Hút dội điếu thuốc Tuấn khẽ nhìn vào trong xe. Trên chiếc văn ca đứa bé vẫn nằm đó, vẫn đôi mắt nhắm nghiền. Tội nghiệp bé. Không biết chính xác được bao nhiêu tháng tuổi mà đã bệnh như vậy. Mới đi có mấy chuyến, mà sao Tuấn cảm thấy cuộc đời này vô thường quá? Sống đó chết đó. Chẳng thể nào nói trước được điều gì. Có thể nói mỗi chuyến xe nó chạy đi đều mang trên mình những câu chuyện buồn của một kiếp người đã nằm xuống. Thầy đang chuẩn bị nằm xuống. Lên xe chạy tiếp. Qua dạy câu chuyện Tuấn biết được cặp vợ chồng kia hơn ba mươi. Đây là đứa con trai đầu lòng của họ. Nhưng từ khi sinh ra, thời gian nó nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đứa bé bị bệnh bạch cậu. Nói cho nhân gian là bệnh máu trắng. Một loại bệnh có thể coi là thuộc nhóm ung thư. Cặp vợ chồng bán gần hết mấy cái rậy tiêu, cà phê, để hy vọng đứa con của họ thoát khỏi lưỡi hái tự thần. Nhưng cho tới bây giờ, dường như họ phải bất lực, nhìn nó sắp sửa trời xa vòng tay của mình mãi mãi. Cuộc đời giống vậy là như vậy, nó không công bằng với ai cả. Người thì cố gắng đến kiệt quệ để mong con mình được sống, nhưng có người mới sinh con ra đã tàn nhẫn bỏ nó ở bãi trác, mặc cho rùi bu kiến đậu, nhà vệ sinh, thậm chí là bỏ xuống sông hướng thở dài ngán ngẩm với những suy nghĩ của mình. Vì quốc lộ 14 đang sửa chữa chưa hoàn thiện, nên có khúc chạy được bon bon, có khúc thì phải bò chậm chậm, chứ không như bây giờ được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Tây Nguyên. Tới nên hơn 6 giờ tối, tụi nó mới chạy xe tới nơi. Chạy liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ, với gần 500 cây số. Lúc bước xuống xe, cặp chân của Tuấn như đứng không muốn dững chiếc xe cứu thương đậu lại trên con đường làng bám đầy đất đỏ. Tuấn thấy có nhiều người bước ra từ trong căn nhà vách gỗ đã cũ màu theo thời gian. Họ tiến ra chiếc xe trong lúc tụi nó đang mở cái cốp sau. bất chợt như nhớ ra, Tuấn hỏi hai vợ chồng kia: "ờ, anh chị chuẩn bị bình oxy chưa?" người chồng giọng trầm buồn, pha lẫn tiếng khóc sụt sùi của người vợ. Anh lên tiếng: "ờ, chắc anh." Cho nó ra đi luôn. Cho nó được giải thoát. Không bị những cơn đau hành hạ nữa. Tuấn thở dài, buồn bã nói tiếp. À, vậy chị chuẩn bị bồng cháu vô nhà đi. Em sẽ ngắt vào Nô Tuấn bước lên xe, nhìn thằng bé. Mắt nó vẫn nhắm, nhưng bỗng chốc. Tuấn thấy nó mở mắt ra, nhưng vẫn là đôi mắt đỡ đẫn. Thằng bé đang nhìn Tuấn. Lúc đó Tuấn lấy tay xoa đầu thầm nói nhỏ với nó. Chú đưa con về tới nhà rồi. Vào trong nhà nghe con. Bất chợt thằng bé hé miệng ra nở một nụ cười. Cho tới mãi tận sau này Tuấn vẫn nhớ như in trong đầu nụ cười của thằng bé đó. Chắc giờ đây thằng bé đã ở một cõi nào đó mà ở đó không còn những cơn đau hành hạ nữa. Tướng theo sự hướng dẫn của nha trang, nó khóa cái van của bình oxy, nhanh chóng lấy mớ dây nhợ trên người thằng bé tra, cho tra hiệu cho ba mẹ ẩm thằng bé vào trong. Tuấn vẫn ngồi đó thẫn thờ mà nhìn theo. Vừa vào nhà chừng được 5 phút, Tuấn nghe có rất nhiều tiếng khóc to, cả những tiếng gào lớn của mẹ thằng nhỏ. Vậy là nó đã tra đi, nó đi thật rồi. Để cho thằng nha trang vào nhà thu tiền cước vận chuyển, Tuấn nhảy lên ghế phụ Bật chốt cho cái ghế ngã ra phía sau Tuấn nửa ngồi nửa nằm Dựa vào thành ghế Nó đốt một điếu thuốc Tả làng khối lơ lửng nhìn xa xăm Chẳng thèm quay đầu xe Những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Tuấn Cứ lặng lẽ trôi Thằng bé còn nhỏ quá Nó chưa kịp cảm nhận được hết Cái tình thương ấm áp của ba mẹ Của người thân Chưa kịp biết được hết những món đồ chơi Có nhiều cái Còn chưa kịp với nó quá lúc sau nhà trang bước ra, nó ngạc nhiên cái nhìn thấy bộ dạng của tuấn, nó bước đến an ủi tuấn, từ từ rồi quen thôi nè, làm cái nghề như em mình á, cũng phải chai sạn cảm xúc đi thôi. tuấn cười nhẹ, nó nghĩ chắc có lẽ nó hơi đa cảm quá chăng? tần nha trang dội nhảy lên ghế tài, nó nổ máy rồi quay xe, bỏ lại sau lưng ngôi nhà. Với những tiếng than khóc trong đêm vắng Lúc chiếc xe lướt qua lại căn nhà đó Tuấn ngoái đầu nhìn vào bên trong Nó lại thấy hình bóng của thằng bé Đang lướt xung quanh Người của ba mẹ nó Lúc này hình như Tuấn đã quá quen Với những cảnh ma mị như thế này Tuấn không còn cảm giác sợ hãi Thay vào đó là một sự đồng cảm Với những kiếp người Giống như thằng bé kia Tuấn vô tức đưa tay lên Vẫy chào như một lời dĩnh biệt và trong ngôi nhà ấy tuấn biết rằng có một thiên thần nhỏ đang nằm đó bỏ lại trần thế bỏ lại những cơn đau hành hạ mỗi ngày yên nghĩ ngay con chú sẽ không bao giờ quên nụ cười của con nhỏ à sau một đêm thay phiên nhau chạy, thằng này chạy thì thằng kia ngủ, cuối cùng tụi nó cũng lết về được tới Sài Gòn. Về xin xe cộ tắm rửa xong xuôi cho tỉnh táo, thì thằng chủ xe hú Tuấn với nhà Trang xuống nhà làm ly cà phê sáng. Hôm nay có đủ mặt bá quan văn võ, vừa hấp một ngụm cà phê, đang đốt điếu thuốc, thì thằng chủ xe nói với Tuấn: Em nghe nhà Trang nói về rồi, vậy bữa nay cho ôm xe chạy mình ngang Tuấn. Tuấn hơi bất ngờ, nó tự đặt ra câu hỏi trong đầu Làm gì mà ôm xe chạy sớm vậy? Nhưng tôi kệ mẹ, trước sau gì không ra chạy một mình Nó gật đầu khi nghe thằng chủ xe nói tiếp Vậy uh, bữa nay Bến Tre, nhà Trang được tên Tuấn Tại có lương viên vậy ha? Và ngày hôm đó chính thức, Tuấn bắt đầu ra ôm xe chạy một mình Uống xong ly cà phê, Tuấn lấy chiếc xe máy chạy ra chợ chậm hởm ở gần đó mua một ít trái cây, bánh, nhang đèn, giàn mã. trôi chạy về bãi xe nơi đậu chiếc xe nó vừa mới nhận. Tuấn đặt trái cây, bánh vào cái dĩa vừa lấy trong nhà tra lên trên cái ghế, rồi để trước đầu xe. nó đốt ba cây nhang cho khấn phái những người quất mặt quất mày. mẹ quan thế âm bồ tát phù hộ cho những chuyến xe của Tuấn được bình an vô sự. sau đó nó kiểm tra thật kỹ chiếc xe, từ vỏ xe cho tới các nước giải nhiệt. Dậu thắng, nhấc máy, đèn còi, tất cả đều tốt, vậy là yên tâm để xong pha trận mạc rồi. Lần lượt xe của thằng Bến Tre đi trước, tới trưa thì xe của thằng Nha Trang cũng lù lù chạy đi. Tuấn nằm trong phòng hội hợp chờ đợi tới tài của mình. Chú điện thoại của nó vang lên, tưởng là tới tài của mình rồi, nhưng không, là số điện thoại của Dĩnh Long. Em điện thoại thông báo cho nó biết là hai chị em đã dọn về nhà của Tuấn. Dĩnh Long đang chờ tới ngày tốt để khai trương tiệm thuốc tây. Em hỏi nó về công việc như thế nào rồi. Tuấn khoe với Vĩnh Long hôm nay nó bắt đầu tra ôm xe chạy một mình và đang nằm đợi tại. Vĩnh Long động viên nó và chúc Tuấn gặp nhiều may mắn. Nó cũng chúc Vĩnh Long khai trương mua may bán đắt. Nó hứa với em ngày khai trương tiệm thuốc tây nếu không có chạy xe nó sẽ qua với em. Kết thúc cuộc nói chuyện với Vĩnh Long Tuấn nằm đó đốt điếu thuốc lên Trích một hơi, phà ra làng khối trắng bay lơ lửng. Nó nhớ tới cái đêm ở nhà chú ba. Cái vị ngọt đôi môi của dĩnh lông, từng hơi thở của em. Nhưng Tuấn nghĩ, không biết mối quan hệ giữa nó và em sẽ đi về đâu. Tuấn thương thằng nhóc con của nó. Tuấn không muốn thằng nhỏ sau này gặp Tuấn. Và bên cạnh Tuấn lại là một người phụ nữ khác, mà không phải là mẹ trụ của nó. Tuấn lại chìm vào trong giấc ngủ cho tới khi chuông điện thoại của nó vang lên, lần này là thằng chủ xe gọi. Tuấn bắt máy, nhìn đồng hồ lúc này đã bốn giờ rưỡi chiều. Nó vội vã trở mặt cho tỉnh táo, rồi bước nhanh ra chiếc xe cứu thương, nổ máy và phóng đi. Trong lòng Tuấn lúc này dâng lên một cảm xúc hồi hộp của chuyến xe đầu tiên, mà chỉ có một mình nó sẽ xây sở mọi chuyện. Điểm đến lần này của Tuấn là một công trường xây dựng nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh chiếc xe cứu thương sau một hồi len lỏi qua các con đường cũng tới được một cái công trường trước mặt tuấn là một khu đất rộng lớn bao quanh bởi những hàng rào được dựng lên bằng những tấm tôn nó cho xe tiến vào cái chỗ chốt bảo vệ lập tức có một khứ bảo vệ đứng lên chỉ tay hướng dẫn tuấn chạy vào bên trong cho xe vào sâu bên trong công trường nó thấy những dãy nhà mới được xây xong phần thô và ngổn ngang những dàn giáo mái trộn xi măng và gần đó có một đám đông những công nhân đang đứng xung quanh cái xác đã được phủ tấm mệm loang lổ vết máu bên cạnh đó còn có một bó nhang đang nghi ngút khói được cắm xuống đất tuấn lùi lại gần chỗ cái xác mang dội cái khẩu trang và găng tay y tế vô trội bước xuống xe tiếng trà phía sau mở cốp kéo cái băng cà xuống lúc này tuấn thấy có hai đồng chí công an một ông lớn tuổi đang ghi ghi chép chép chắc đang lấy lời khai của mấy người công nhân Một người trẻ thì đang chụp hình xung quanh chỗ cái xác Bất chợt có một thằng nhỏ chừng năm sáu tuổi Nó chạy tới chỗ Tuấn Vừa chạy nó vừa khóc nứt nở. Khi tới bên cạnh Tuấn Thằng nhỏ cầm cái tay của Tuấn lắc lắc Nó nứt nở nhìn Tuấn trở nỗi như vang sinh Chú, chú ơi Cứu ba con đi chú Đừng cho ba con chết nha chú Lúc đó Tuấn chỉ biết đứng im như tượng Chắc thằng nhỏ thấy chiếc xe cứu thương Nên nghĩ Tuấn là bác sĩ tới cứu bà nó Có một người phụ nữ mặc đồ công nhân xây dựng Bước tới Kéo thằng nhỏ vào lòng của chị Nó vẫn khóc như mưa Tuấn hỏi công an lớn tuổi theo thông lệ Ờ, xác chị Bình Hưng Hoàng hả trai? Ông kia bình thẳng trả lời nó Ừ, đó nghe em trai Tuấn tiến tới cái xác Nhưng chợt nhớ tới thằng nhỏ Nó hướng ánh mắt về phía chị công nhân Đang giữ chặt cái thằng bé rồi ngập ngừng nói Chị... Dắt uh, bé ra chỗ nào giùm em đi Chị công nhân như hiểu ý của Tuấn Chị đó chắc thằng nhỏ ra xa xa Hướng về chút bảo vệ Chắc là dụ nó mua bánh kẹo gì đó Ở đây Tuấn tiếp tục công việc của mình Nó kéo cái mền ra khỏi người cái xác chết Đập vào mắt Tuấn Ta xác một người đàn ông đang nằm sắp cái đầu của ổng nghiêng sang một bên, ngập ngụa trong dũng máu đã hơi đông đặc của mình. mắt ông vẫn mở trừng trận cái tay phải của người đàn ông gặp ra phía sau. trên người ông ta vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công nhân xây dựng, giống như những người đang đứng ở xung quanh. tuấn bắt đầu thấy hơi run run, chán lại lắm tấm những giọt mồ hôi. vì từ lúc đi với thằng nha trang cho tới bây giờ, có khi nào gặp mấy cái xác kiểu như vậy bao giờ đâu. Mấy cái xác trước vì bệnh lý mà tự dông Chứ không có máu me nhầy nhụa như cái xác này Hơn nữa thêm cặp mắt cứ mở trần trừng của cái xác Như đang nhìn thẳng vào nó Nhưng nếu không làm thì ai làm Giờ không có thằng Nha Trang bên cạnh rồi Tuấn tự nghĩ phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi này Giống như lần đầu tiên nó đi lấy xác với thằng Nha Trang Tuấn suy nghĩ thêm vài giây rồi lên tiếng hội mọi người xung quanh Ờ, có ai là người nhà hay là người thân của chú này không? Bước lại giúp mắt chú giùm con cái Câu nói như ra lệnh của Tuấn khiến cho nhiều người nhìn nhau Sau một lúc thì có một ông chú hơi lớn tuổi Chắc tầm năm sáu mươi bước tới nói với Tuấn bằng cái giọng hơi rung rung Ờ, nó còn một đứa con gái nữa Nhưng mà con nhỏ đi chợ rồi Chú điện thoại không có được Vậy để chú giúp mắt cho nó Dù gì chú với nó cũng coi như anh em trong nhà vậy Tuấn đứng sang một bên Cho chú đó bước tới Ngồi xuống bên cạnh cái xác Chú Trung Trung đặt bàn tay Kẻ ruốt nhẹ lên khuôn mặt Đứng mắt người đàn ông đã chết nhắm lại Sau cái vút mắt của chú kia Tuấn thở vào nhẹ nhõm như chút đi được gánh nặng Tiếp theo đó Nó nói luôn cho chú kia Chú ơi Phụ con khi chú này qua cái băng ca ngay chú Nghe Tuấn nói vậy Thì có thêm hai thanh niên Cũng với bộ đồ công nhân bước tới gần nói Để tụi em phụ danh Vậy ngon rồi Tuấn dội lấy cái mệnh Trải lên cái băng ca Sau đó cùng mấy người kia lật cái xác nằm ngửa lại Lúc này máu và đất cát nó bện vào mái tóc Khuôn mặt của cái xác Nhìn thật là nhớp nhác. Tuấn nghĩ ông ta chắc cũng hơn bốn mươi Nó chấp tay xá ba cái Khấn thầm Rồi nắm hai cái cổ chân hai thanh niên giữ hai bên vai, người đàn ông lớn tuổi thì cầm cái thắt lưng nhấc lên. Cuối cùng thì cái xác đã được đặt ngay ngắn trên cái băng ca. Có một người phụ nữ cầm thêm một cái mượn tra để cho tướng phủ lên xác người đàn ông. Tướng đẩy cái băng ca vào xe rồi đóng cớp. Nó nói lớn với mọi người xung quanh: người nhà lên xe, cậu đi cùng dùng con đi. Người đàn ông lớn tuổi lúc nãy phút mắt cho cái xác. Cùng với hai người thanh niên dội bước lên xe. Cô giải kế bên cạnh chiếc băng ca. Người đàn ông kia không quên dặn trò, mọi người ở lại. Chừng nào con nhỏ nó về á, chở nó vô cho nhìn mặt bà nó nghe. Tuấn lên xe nổ máy, tiếng còi hú vang lên hướng về phía trung tâm lưu trữ tự thi ở bình Hưng Hoàng. Vậy tới nơi, Tuấn chuyển sát qua cái băng ca khác. Đưa vào căn phòng cuối cùng để chờ mẫu pháp y Với sự giúp đỡ của người thân đi cùng Gặp lại ông anh nhận xác Tuấn gật đầu chào Cứ cười rồi nói với theo nó Trời, anh tưởng mày chạy mất dép rồi chứ Tuấn chỉ biết cười trừ Sau khi đưa cái xác kia vào trong phòng Nó tháo bỏ bao tay y tế bước vào trong cái thùng rác gần đó Bước vào nhà vệ sinh rửa tay, sửa mặt cho tỉnh táo Kẻ liếc nhìn cái đồng hồ Đã 6 giờ 10 phút tối Bước ra cái ghế đá Nó thấy người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở đó Còn hai người thanh niên thì cầm điện thoại Đi tới đi đu nói chuyện Chắc là thông báo cho tình hình Cho mọi người ở công trường Tướng hỏi người đàn ông lớn tuổi kia um, cái chú nằm trong kia Bị sao vậy chú? Người đàn ông chậm rãi trả lời Với nét mặt vẫn còn vương chút bàng hoàng À, nó bị té dàn giáo xuống đâu con Làm cái nghề thợ hồ như mấy chú hay bị lắm Trời kêu ai nói già con ơi Tứng chút điếu thuốc ra mời mấy Người đàn ông lớn tuổi trầm lặng trích một hơi Rồi kể tiếp Tội nghiệp nô lắm Vợ bỏ lại hai đứa con theo người đàn ông khác Mình nó dẫn theo hai đứa nhỏ từ động tháp lên đây làm Thằng nhỏ hồi nãy khóc um sầm là đứa Úc, mới hơn năm tuổi Suốt ngày cứ lẫn quẩn với ba với chị nó Đứa con cái lớn thì cũng bỏ học mới 14-15 Nó cũng làm chung với ba nó, nhưng mà phụ hộ thôi Ở công trường ai cũng thương ba cha con nó hết đó. Tội nghiệp lắm Tuấn ngồi im lặng chỉ biết khúc thuốc Nó như đồng cảm cùng với những gì mà người đàn ông kia vừa kể ra. Ngồi khoảng 15 phút, thì Túm thấy có mấy ánh đèn xe máy chạy vô. Có một chiếc xe máy do một anh thanh niên cầm lái, phía sau là thằng nhỏ lúc chịu cùng với một người con gái chạc cỡ 14-15. Nó cũng mặc bộ đồ công nhân, nhưng hình như bộ đồ hơi to hơn so với cái thân hình nhỏ con của nó. Tay nó vẫn cầm cái giỏ nhựa, bên trong có một ít rau củ. Và một con gà đã làm sẵn Những giọt nước mắt đang lăn dài Trên cái gò má sạm nắng của nó Xe kia Thì hai người đàn ông trung niên Mặc hai bộ đồ công nhân khác với những bộ đồ của những người ở đây Qua cuộc nói chuyện Tuấn nghe được Thì nó biết hai người đàn ông trung niên kia Là em trụt của cái xác nằm trong kia Còn đứa nhỏ Và đứa con gái Là hai đứa con Mà nãy giờ ông bác đã kể cho Tuấn Họ tiến vào phòng pháp y đi làm thủ tục nhận xác Nhưng sau đó quay ra Bác sĩ pháp y đang tới Và họ phải ngồi đợi Biết chắc là sẽ có chướng về Đồng Tháp trong tối nay Tuấn lết bộ ra ngoài đường lớn Để kiếm cái gì đó ăn bỏ bụng Bỏ lại phía sau tiếng khóc của đứa chị gái Tiếng đòi bà của đứa em trai Ăn xong dĩa cơm bụi Làm thêm một lon bò cụng cho sẵn khoái Tuấn lại đi vừa ngậm liếu thuốc vì phèo trên môi quay trở vô như đã có nói ở đoạn trước đoạn đường từ ngoài đường lớn vào tới trung tâm lưu trữ tự thi và hôm nay tuấn đi bộ cho một mình nhìn xung quanh toàn mồ mả nhưng trà vô triết thành quen bây giờ nó không sợ gặp ma chỉ sợ gặp mấy thằng xì ke đối thuốc mà thôi tuấn vào tới nơi thì thấy có một chiếc ô tô bảy chỗ hiệu mitsubishi Pajero đời cũ gǒu gần xe của nó. Đây là xe của bên Pháp y. Bước vào thì nhìn thấy mọi người đang ngồi trên một dãy trên cái băng ghế đá. Ánh mắt của tất cả buồn bã hướng về phía sau căn nhà, nơi có chiếc rèm che ngang hờ hững. Bên trong vang lên những tiếng rè rè của cái lưỡi cưa y tế đang mở hộp sọ để khám nghiệm của mấy tay Pháp y. Bên ngoài là một cái quan tài lạnh lẽo được đặt sẵn để chuẩn bị không liệm do mấy ông đạo tỳ bên trại hòm đem tới. Tuấn lại leo lên ghế phụ, bật ghế ra sau, cố chợp mắt được lúc nào hay lúc đó, nhưng cơn buồn ngủ chẳng thể đến được chứ nó. Tiếng dao kéo chạm vào nhau lạch cạch ở phía trong, nơi đang mổ pháp y, làm cho nó lạnh lạnh nơi sống lưng. Tuấn nằm đó, mắt giận nhắm, nhưng không thể ngủ được. Nằm được độ hơn 40 phút, Tuấn nghe chiếc ba dây rô đậu gần nó nổ mái chạy đi, vậy là mổ xong rồi. Giờ là tới phần khâm liệm. Như nhớ ra điều gì, nó bước xuống xe rồi mở cướp sau. Tuấn lấy hai sợi dây và cột cái băng ca cho ép sát vào chiều dài thành xe, như những gì thằng em Nha Trang từng hướng dẫn nó. Lúc này sát người đàn ông đã được tắm rửa sạch sẽ bởi mấy cứ đầu tỷ và chuẩn bị khâm liệm. Hai chị em con của người đàn ông xấu xố lúc này hình như đã kiệt sức vì khóc. Nhưng chị nó chẳng còn nấc nghẹn lên từng tiếng khi bước tới nhìn mặt ba lần cuối, mọi người xung quanh ai cũng im lặng, nhìn chị em nó một cách xót xa. rồi chiếc quan tài đã được đóng lại, vậy là chị em nó vĩnh viễn mất đi người cha thân thương mãi mãi. tụi nó lại nấc lên từng tiếng nghiện ngào bên chiếc quan tài lạnh lẽo. cái lư hương đặt phía trước quan tài đã được cấm dày nén nhang, nhưng làng khối là đà quyện dạo nhau, tưởng chừng như linh hồn người cha xấu số Đàn quyến luyến nhìn hai đứa con thơ của mình. Tuấn cũng bước tới, lặng lẽ thấp cho người đàn ông đó nén nhang. Xong xuôi nó quay ra xe, thì bỗng thấy cái giỏ nhựa đang nằm một góc của đứa chị thầm theo lúc nãy. Tuấn cảm thấy hơi đau nhói trong lòng. Giá như chiều nay không xảy ra tai nạn bất ngờ, thì có lẽ ba cha con họ đã vui vẻ hạnh phúc quay quần bên mâm cơm gia đình sau một ngày làm việc. Lại là giá như Chiếc xe cứu thương chầm chậm Ra khỏi bệnh hưng quà Trong đêm hướng về phi động tháp Mang theo hai chị em Giờ đây đã mộ côi ba Cùng với một cái quan tài lạnh lẽo Hai người em ruột của ba nó cũng lặng lẽ ngồi với tụi nó Lúc dừng ở một trạm cây xăng bên đường Cho mọi người đi vệ sinh Tướng nhìn thấy thằng bé Ngồi gục bên chiếc quan tài của ba Mà ngủ ngon lành Chắc là thằng nhỏ đang mơ, mơ những giấc mơ về bà của nó. Về tới huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, còn phải qua thêm một chiếc phà nhỏ. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà vắt lá. Tiếng chó sủa trong đêm vang lên, cùng tiếng xì xào của những người thân đã đợi sẵn. Cổ quan tài được những thanh niên trẻ phụ khiên xuống và đặt vào trong căn nhà đã siêu vẹo những tiếng cốc sụp sùi lại vang lên trong đêm thanh vắng, của làng quê yên ả. Tuấn nhận tiền cước phí vận chuyển từ người em trộm của người đàn ông xấu xố. Nghe ông này nói, tất cả tiền đều được chủ thầu chi trả hết. Bước ra xe, Tuấn thấy đứa chị gái trang bồng em nó trên tay. Tằng nhóc vẫn đưa ngủ say. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi từ chiều tới giờ. Tuấn không biết trội đây sắp tới, trong dòng đời đầy chông gai. Chị em nó sẽ ra sao Mẹ bỏ đi Ba cũng chưa ra đi mãi mãi Ngồi trên xe Tuấn lấy cái lon cà phê trong thùng đá bật nắp Rồi làm một ngụm cho tỉnh thắng Đốt dội điếu thuốc lá Rồi đạp ra Chiếc xe lao đi trong đêm Một lần nữa Nước mắt của Tuấn lại rơi Không biết có phải vì cái khối thuốc lá Làm cho mắt nó cay xè hay không